Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trước Bước họa lần này không hề có cảnh núi non nữa Mà chỉ còn một cái gạo tật nguyền khu héo Đang đứng chơi trọi bên cạnh những cây đá chỉ thiên im đây Xung quanh những cây đá đó Còn được phát hòa chân dung của 5 bóng người lạ lắm Trong đó có một người đang che kín mặt mũi một cách kỳ gì Có hai người thanh niên đang mang trên mình Những bộ quần áo cũ kỵ Một thiếu nữ không nhìn rõ dung mạo bởi khuôn mặt cô ta đã bị che đi một nửa. Cuối cùng là một chàng thiếu niên chạc tuổi 16. Đầu óc mơ hồ, đôi tay kiểu vì đang nhẹ lân la trên những nét trần rùng đó. Thì đột nhiên cô khứng lại vì tay cô đang chạm vào khuôn mặt mà cô cảm thấy rất quen quen. Đôi môi cô khẽ ruột lên, cô miên man nhớ lại những hồi hức từ thỏa xa xưa. Rồi bóng cõi lòng cô như chết lặng, khuôn mặt cô trở nên tím tái dị thường. Vì cô vừa nhận ra được rằng, trong số những người đang hiện hữu trong bức họa này, có một người thiếu niên khoảng 16 tuổi. Người này trông giống hẹn bức hình của cha cô thời cha trẻ, ông chính là Kiều Điên Quân. Sao? Sao lại như vậy? Tại sao bố lại có mặt ở đây? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào Kiểu vi liên tục lắc đầu Như không muốn nhìn thấy những thứ Đang hiện ra trước mặt mình Cô không thể tránh khỏi sự luống quấn Và lo sợ Mọi chuyện trong cô lúc này Như đang mâu thuẫn đến đỉnh điểm Đầu lại đau như búa bồ Hàng ngàn những tiếng kêu gạo thảm thiết Cứ từ, từ nơi đâu lại bùa đến Đâm thẳng vào bộ não của cô Không thể chịu đựng thêm được nữa Vi vội bò chạy ra ngoài Cùng với những dòng suy nghĩ điên loạn Trong tiếng chân loạn tròn Cô lại như vừa đâm sầm Phải một thứ gì đó Làm cô ngã nhào xuống đất Một cơn đau Về thể xác Chợt ập tới vì gắng gượng đứng dậy Rồi dọi thẳng chiếc đèn Thì thấy một cảnh tượng ghê tỏm Đang hiện ra ngay trước mắt mình Một người đàn bà Đang ngồi ôm cái đàn tỷ bà cũ kỹ Trên thân đàn có in hình một đôi bàn tay nát bươm vấy máu. Chưa kịp định thần trong cơn hoàng loạn Vy chỉ còn kịp nhận thấy chiếc bóng của bà ta đang di chuyển rất nhanh trong hành lang sâu thẳm Cô xòa ánh đèn, với theo cái nơi hôn hút ấy, thì đã không tránh khỏi sự thải hồn. Vì, vì nơi đó không phải là một, mà là hai người đàn bà đang chìm khuất vào phía cuối hành lang tuổi đen như bực.